Chương 2 Đối chủ dĩa Gần chợ Thái Bình có một dãy phố thấp và cũ, lại trở cửa về phía mặt trời lặng, nên sớm mai đã 8 giờ rồi mà trong phố vẫn còn lờ mờ, không được sáng sủa. Cậu Châu Tết Đắc ở chung với hai người bạn Đồng Sông, tại căn phố Đầu Trong, về dãy phố này. Hai người bạn ấy, một người tên là Lê Võ Lộ làm giáo sư ở trong một trường tư ở Sài Gòn. Còn một người tên là Nguyễn Tử Cao, giúp việc trong một hãng buôn, mà hay tập làm văn, nên đã có danh ít nhiều trong làm văn. Ba người không có vợ, chỉ có mướn một đứa nhỏ ở đặng coi nhà và sai dặt mà thôi. Thường thường ba người hay dắt nhau đi ăn cơm tiệm, còn bữa nào ở nhà thì sai thằng nhỏ đi mua cơm và đồ ăn đem về ăn. Sớm mai này nhằm thứ nhật nên ba người đều ở nhà. Tức đắc mặc một bộ đồ pyjama bằng lụa trắng có sọc xanh, nằm trên một cái đi văn lót phía trong vách, tay ôm cây đàn mandolin mà rau nho nhỏ. Giả lộ thì mặc quần tây với một cái áo sơ mi cộc tay, ngồi tại bàn viết để tại cửa sổ bên phía tây mặt mà coi nhật báo. Còn tự cao thì mặc đồ tây bằng nhĩ xám có sọc đen. Mà mình đã thấy tất đắc mặt đi chơi trong chợ đêm hôm đó Cậu chắp tay sau đít đi qua đi lại trong nhà Cuối mặt chăm chỉ ngó mũi dày Một lát thấy chào mày Một lát thấy gục gạt đầu Bộ đưa suy nghĩ một việc gì quan hệ lắm Trong nhà chẳng có tiếng nói nào hết Chỉ nghe tiếng đờn của tất đắc rỉ rả Với tiếng giày của tự cao cốt cốt mà thôi Thình linh tự cao nói lớn rằng không có xứ nào như đất Sài Gòn này. Giả lộ lại hỏi rằng: "Đất Sài Gòn thì làm sao? Tính viết một cuốn sách đặng giải bài cái chủ nghĩa của mình nên muốn kiếm một chỗ thanh tịnh để suy nghĩ mà lập trụ, kiếm hết sức mà không được." "Ừ, giữ hôn. Tức là việc gì ở đâu? Chứ tới suy nghĩ ở chỗ nào là suy nghĩ không được. Cần gì phải kiếm chỗ thanh tịnh, tòa hay lập vị quá." Xe cộ rầm rập, thiên hạ ồn ào, làm sao mà nghiên cứu chính lý? Hoặc phát giác tư tưởng cho được Cần gì Mò muốn suy nghĩ Thì vào buổi sớm mai Đứng giữa chợ Bến Thành Mò suy nghĩ cũng được Họ ồn ào mặt họ Mình suy nghĩ thì tự mình Họ có can cặp gì tới mình Toa quen cái thói Vô khả Vô bất khả của toa Nên toa làm được Chứ ai làm cho được Toa muốn thành tịnh Thì vô trong vườn bách thú mà ngồi Rồi Chuối nhật trước Mò đi rồi Mò đi sớm lắm Mà vô đó mới ngồi chưa được 5 phút đồng hồ á Thì kế thiên hạ nhào vô rần rần đàn ông, đàn bà con nít xăng đá mạch lô đủ hết Họ coi chim, họ chọc khỉ Làm hoa rối trí quá Hoa ghét, hoa đi về Thôi thì vô dự ông thưởng Cũng rồi nữa Hoa đi vô trổng mới về đây Họ dự xe máy chạy dù chục Rồi tới, đàn bà đi chợ nói chuyện ôm sờm Thấy mệt trí nghe nhức đầu muốn chết Suy nghĩ giống gì được toa khó quá, hèn chi tôi đặt tên tự cao thì phải lắm Mà tôi muốn viết sách đặng bài giải cái chủ nghĩa gì đó Tôi nói cho bo nghe coi Hoa muốn giải cái chủ nghĩa tự cao là cái chủ nghĩa hoa thờ thỏa nai Đặng cho công chúng hiểu mà đuổi theo Để tấn quá cho mau lẹ Thôi đi toa Tưởng là to giải cái chủ nghĩa nào Chứ cái chủ nghĩa tự cao của to đó Nếu toà suối họ theo thì to làm hại thiên hạ Chứ không phải tổ giúp thiên hạ mau tính quá đâu. Sao mà hại? Ừ, tòa suối thiên hạ làm phách thì hại lắm chứ sao? Tự cao sao lại làm phách? Tự cao nghĩa là mình cho mình cao hơn thiên hạ hết thảy Như vậy không phải là làm phách hay sao? Tòa dốt quá à. Tự cao có phải là làm phách đâu. Chủ nghĩa tự cao của Moa hay mà lại có ít lắm Người nào thực hành cái chủ nghĩa này ấy, sẽ dẫn lòng phấn chí mà bước trên được đời. Mình biết tự cao thì giàu mình ở trong giai cấp nào, mình cũng không phiền công hổ. Mình là một anh cu ly, mà mình biết tự cao thì mình khỏe bụng mình. Bởi vì mình coi mình cao hơn thiên hạ thì mình có kiêu ngạo, có vui vợ ai đâu. Dĩ như có một người nào họ khinh khi hoặc hiếp đáp mình thì mình cho người ấy ngu dại thấp thỏi hơn mình. nên mới kinh khi hiếp đáp mình như vậy. Thì mình khỏi giận, khỏi buồn, khỏi ngã lòng, khỏi thối chí. Ừ, cho các nghĩ như vậy đâu có được. Mò sợ to chạy trật đường gầy Mà cái chủ nghĩa tự cao Thu cái chủ nghĩa vô khả, vô bất khả của Mo xa lắm Nếu ta muốn viết sách mà tuyên bố cái chủ nghĩa của to Thà là tôi bài giải chủ nghĩa của mô còn có ít hơn nhiều Chủ nghĩa của toa là cái chủ nghĩa xui xị Tuyên truyền làm chi? Không phải xui xị đâu toa, Hay lắm ra Ở đời mình phải tập tính vô khả, vô bất khả cho được Thì mình mới khỏi buồn Dĩ như mình đương làm cu liên Thịnh linh mình trúng số Mình nhảy lên làm phú ông cũng được Mình đương làm làng tình linh bị lột chích trở xuống làm dân cũng được Mình muốn đi chơi Mà vợ nó ghen biểu ở nhà cũng được toa coi Người tập tấn được như vậy Có phải khỏe trí hơn người tập tấn tự cao không? Để Moa kiếm chỗ thành tịnh Moa nghiên cứu lại Mà dầu thế nào chủ nghĩa của Toa Cũng thấp hơn chủ nghĩa của Moa Tại Toa tự cao Nên Toa mới nói vậy Chứ chủ nghĩa của Moa không thấp đâu Mà thôi, Mo có gì chủ nghĩa mà chịu thấp thức cho rồi, không hại gì Toa đưa cãi với mo, mà Toa nói vậy, té ra Toa cũng chưa chịu thua Ôi thôi, thua cũng vậy, mà ăn cũng vậy, Mo còn cãi nữa, để Mo đi đọc nghiệp trình Toa không chịu thua, thôi, để Mo cãi anh Tất Đắc phân sử dùm hai cái chủ nghĩa của hai đứa mình Coi cái nào cao, cái nào thấp Anh Tất Đắc, sao anh không nói chuyện chơi cứ nằm đờn hoài vậy anh Tất đắc nghe kêu thì ngồi dậy nói rằng Cải lẽ làm chi cho mở trí Nằm nhịp cảnh đơn chơi không sướng hơn à Tự cao nói rằng Nè tôi cãi anh làm giám cuộc Anh phân sự dùm Thử coi cái chủ nghĩa tự cao của tôi Với chủ nghĩa vô khả vô bất khả của anh dở lộ Của ai hay, của ai giỡn Chủ nghĩa mà hay giỡn nổi gì Cái nào hợp với tánh tình Hoặc địa vị của mình Thì nó hay với mình Còn cái gì nó không hợp Tự nhiên mình coi nó dở ấy vậy hay hoặc dở, đều tùy theo con mắt của mỗi người. Làm sao mà phân đoán gì hai anh tranh biện với nhau đó cho được? Tôi coi ý anh sau mấy bữa rày anh ít muốn nói chuyện, cứ nằm ôm cây đời mà đời hoài. Tại sao vậy? Có sao đâu, tại không có chuyện mà nói giống gì? Giả lộ dây lại hỏi. À, bữa hôm qua anh đi coi chợ đêm vui hay không? Sao anh không thuộc chuyện nghe chơi? tất đất cao mày suy nghĩ rồi buông cây đờn nói rằng ờ, hôm qua vô hội chợ có gặp một việc ngộ quá mà hôm nay quên thuật lại cho hai anh nghe chơi việc gì mà ngộ hôm khai mạc tôi vô đó tôi đi một vòng rồi tôi chán quá nên về liền à tại anh quen tự cao nên anh mới chán chứ phải mà bữa sau anh đi với tôi nữa thì anh tức cười chứ anh lấy bộ đồ của tôi anh bận đi Thì tôi đi nữa sao được <cười> Ờ quên chứ Nè hôm đó tôi vô khỏi cửa Kế gặp chị Cẩm Hương Bà đó học trường tư Ở cầu kho phải không Phải tôi gặp chị Tôi mới dĩu sơ sơ ít tiếng chơi Mà cô bộ động chỉ quá chỉ muốn bích miệng tôi Nên chị ô bế mời tôi lại gian hàng của chị Đặng chị đại bánh mứt <cười> Anh có phước quá Không phải được ăn bánh mứt mà thôi đâu Chỉ còn tiếng dẫn cho tôi làm quen với hai mẹ con cô Bạch Yến nào đó Chỉ chân tôi là bác giật mới ngôn chứ À bây giờ tôi hiểu rồi Tại anh làm quen với cô Bạch Yến hàng chi ấy, anh động ái tình Rồi hổng rài về nằm ôm đờn mà đờn hoài à Bậy nè, không phải gì đâu Tôi là đá mà động ái tình nổi gì Để tôi nói chuyện tôi làm quen với cô Bạch Yến cho mình nghe <cười> Chắc anh thả về cho đi ăn chứ gì <cười> anh thời chủ nghĩa tự cao mà anh nói nghe thấp quá gặp gái mà thả dê ra thì hay ho gì tôi thấy cô Bạch Yến là gái tân thời mà cô nói chuyện nghe lãng mạn nữa tôi mới làm nghiêm cho cổ kiên nể chứ thì quả cô mắc bẫy cô thấy tôi làm tỉnh cô mới kiếm thế mà chọc vẹo tôi tôi thừa cái dịp ấy tôi diễn giải chủ nghĩa bất cần lao của tôi cô nghe cô chịu quá <cười> anh nói cô đó nghe chủ nghĩa của anh thì cổ chịu Mà cô chịu thế nào? Nghĩa là cô chịu phục chủ nghĩa bất cần lao. Hai mẹ con đều phục hết. Chừng từ giả nhau, lại mời tôi có rảnh lên nhà ở trên Tân Định chơi, đặng giải chủ nghĩa thêm cho rõ ràng. Tự cao rùng dai nói rằng. Anh kiếm tính đồ giỏi quá à. Tôi cũng phục anh nữa. Phải tôi về như vậy á. Hôm đó tôi đi chơi với anh, đặng tôi làm quảng cáo cho chủ nghĩa của tôi luôn. Ừm. Tôi cũng không về tôi bày chuyện nói cho qua ngày giờ Mà lại có người thích nghe Nếu hôm đó mà có đủ ba anh em mình Thì chắc là còn vui hơn nữa Vui mà sao hôm nay về nhà anh lại buồn Có buồn chi đâu Nè mà chuyện cô Bạch Yến từ giả mà đi rồi á, Chị Cẩm Hương lại hỏi tôi Như muốn chỉ làm mai cho nữa chứ Dễ thức cười không <cười> Cái chuyện chị chày Có gì đáng cười đâu mà thích cười Như bọn mình đây á, Con gái thấy tự nhiên thích lắm Có lạ gì mà cười, thích bóc khỉ họ chứ thích đổi gì, sao lại không thích, gái nào nó dướng tụi mình thì chết đói không đủ cơm mà ăn, không có áo mưa mà bận chứ thích gì, cần gì vật chất, bàn luận việc đời với nhau cũng đủ no rồi. Võ lộ la lớn lên rằng, ơi anh tự cao bây giờ cũng lãng mạn nữa chứ. Tự cao không thèm trả lời võ lộ, lại hỏi tất đắc rằng, còn chị cẩm hương tỏ ý muốn làm mai, rồi anh trả lời thế nào? tôi bác nghe, sao vậy? chị nói dốt chứ làm mai sao được? thay thì chị liệu làm mai được? nên chị mới nói đó chứ? khó lắm, chứ không phải dễ đâu. bà già của bạch yến bộ thiệt thà mà đúng đắn lắm. nghe chị cẩm hương kêu bà bằng bà quyện, chỉ là nói bà có nhà tốt, có phú cho mướn, có ruộng đất nữa. chắc là nhà giàu lắm, bởi vậy cô bạch yến đeo soàn nhiều dữ. Nếu như vậy thì khó thiệt Nhưng mà anh phải làm theo cái chủ nghĩa của tôi Đừng thối trí Họ có nhiều tiền Mình có tài cao Họ có cái mình thiếu Mình có cái họ thiếu Họ cũng như mình Mà mình có tài là cái khó kiếm hơn tiền Thì mình cao hơn họ Chứ không kém đâu mà anh sợ Chủ nghĩa của tụi mình Thì để bàn luận bẫy với nhau mà chơi Chứ đem ra dùng với đời sao được Mình nghèo quá Không có áo quần mà mặc Ăn buổi trưa không biết buổi chiều có ăn được nữa hay không Tiền bạc đâu có mà cưới vợ Mà cưới nó về rồi Làm sao mà nuôi nó Tự cao nghe nhắc đến cạnh đó Chàng hết giám đốc vô nữa Võ lộ mới hỏi tất đắc Mà cô Bạch Yến đó xấu người hay đẹp Đẹp lắm À Tưởng là xấu người Ôi Nếu bà chị Cẩm Hương là mai được Cô Bạch Yến ưng nữa Thì anh sợ gì mà từ chối Anh cứ làm theo chủ nghĩa của tôi đi Cháu cũng được mà. Tôi có sợ gì đâu? Ai dám đi tới đâu thì tôi cũng dám đi tới đó vậy chứ. Ôi, giờ đi kiếm chị Cẩm Hương mà chịu đi. Tự cao cản trầm. Ê, bày vậy không được, thấp lắm. Mình phải tự cao chứ, để cho người ta cầu mình mới quý. Tức đắc dòm qua đường, thấy có một cái xe kéo ngừng ngay cửa và cô Cẩm Hương trên xe bước xuống rồi ngó dướng giác mà kiếm nhà thì cậu nói rằng chưa chưa chị cẩm hương đi kiếm tôi kệ cậu nói rồi liền bước ra cửa mà tiếp khách tự cao dòm lại cái bàn để giữa nhà thì trên bàn để luôn xung xô một đôi giếng hai cuốn sách một tờ nhật trình với một cái ly thì chàng bực mình nên lật đật toan góp những vật ấy mà đem vô trong buồng đặng tiếp khách cho có vẻ thanh nhã cô cẩm hương bữa nay mặc quần lụa trắng Với một cái áo màu xanh dương Tay ôm cái bóp da vàng Vừa thấy tất đắc thì cô cười và nói rằng <cười> Hôm trước cậu chỉ nhà lôi thôi Tôi đi liều mà ăn mà trúng chứ Tất đắc chào rồi mời cô vô nhà Tự cao với giỏ lộ đều đứng dậy thi lễ Tất đắc tiến dẫn cho hai người biết nhau Rồi cậu kéo một cái ghế Mời cô cẩm hương ngồi dựa vào bàn giữa Cậu cũng ngồi ngang đó Võ lộ thì ngồi lại bàn viết mà coi dự trình Còn tự cao lấy một cuốn sách Đem lại đi văn dở ra mà coi Cẩm hương để cái bóp trên bàn Ngồi ngó cùng nhà Rồi hỏi tất đắc rằng Thế ra bà ông ở chung một nhà hay sao? Phải, ba anh em tôi ở chung Hai ông đây có vợ hay chưa? Chúng tôi tu hết, có vợ sao được? Cậu chớ nói chặt trẹo hoài Phải có đàn bà Đặng người ta lo đi chợ nấu cơm cho mà ăn chứ Ở Đức Sài Gòn Cần gì phải lo nấu cơm chị Trong thành săn đá có mấy đàn bà Mà lính cũng có cơm ăn vậy Nói gì muốn đầu bếp sao bằng vợ Muốn bằng vợ Thì phải muốn đầu bếp đơn bà Ê, đừng nói xàm nè Nói thiệt chứ nói xàm Thiên hạ họ mướn đàn bà ở nấu ăn thiếu gì Cậu nói chuyện cậu diễu cợt nghe phát khiết Vậy mà có nhiều người ưa nghe tôi nói chuyện lắm ra Họ nghe tôi nói chuyện cả giờ mà họ chưa đã thêm Họ còn ân cần mời tôi lên nhà nói nữa đặng cho họ nghe Tôi biết mà cậu khỏi khoe Hôm nay cậu suy nghĩ rồi hay chưa Sao không xuống trường học mà trả lời cho tôi biết Suy nghĩ về việc gì Việc tôi nói với cậu hơn trong hội chợ đó Hôm đó chị nói cả trăm chuyện Tôi có nhớ chuyện gì đâu Chuyện tôi muốn làm ai cho cậu đó mà À tưởng chuyện gì Chứ chuyện đó tôi suy nghĩ rồi suy nghĩ rồi cậu nhất định sao đó? cậu chịu hay là không chịu? không chịu. tại sao mà không chịu? cậu chê có bà yến chỗ nào đâu? cậu nói cho tôi nghe thử coi. tôi chê cổ nhiều khoản lắm, mà có ba khoản này tôi chê ghét. thứ nhất á, cổ là gái mới lớn lên mà nhan sắc cổ quá đẹp. thứ hai, cổ là con gái nhà giàu mà lại là con một nữa. thứ ba, bà quyện là má của cổ, chơn chất mà đúng đắn hết sức. Người ta như vậy mà chê nổi gì? Tại như vậy nên tôi mới chê chứ Bởi vì ba tánh chất ấy không hợp với cái đầu ốc của tôi Vậy chứ, phải thế nào mới hợp? Nếu tôi phải cưới vợ Thì tôi kén chọn một cô Cả tháng không có một các bạc ở trong túi mà không buồn Mặc áo cũ hoặc áo rách mà không hổ nhịn đối cả ngày mà cũng không than Chị có giỏi chứ? Chị kiếm người như vậy mà làm mai Thì tôi mới ưng Cậu cứ díu cợt hoài à Tôi nói thiệt chứ phải nói chơi với cậu hay sao mà cậu phá lửng Tôi cũng nói thiệt gì chứ Thôi, nói sàm hoài, mất thì giờ quá Tôi hỏi gắt cậu Vậy chứ cậu muốn con Bạch Yến hay không Như muốn á, thì tôi làm ai cho Bằng không thì thôi Nói phứt một tiếng lần tôi về Mà cô Bạch Yến bận rắc, nhịn đói Cả tháng không có một cách bạc Cô chịu được không Người ta là con nhà giàu Cái gì mà chịu đói, bận rắc Cổ giàu mà tôi không giàu hãy cố chịu làm vợ tôi thì cổ phải ở theo tôi thì chắc chắn cổ phải nhịn đói bận rắc nếu cổ dám chịu như vậy á thì tôi sợ gì mà chạy cổ tôi tính làm mai chỗ đó cho cậu vì tôi với cậu là chị em đồng hương tôi thấy cậu không có chỗ ăn chỗ làm tấm thân phải giúp giả tôi thương nên tôi muốn cho cậu có chỗ nương dựa đặng sung sướng tấm thân một chút tại tôi thờ chủ nghĩa bất cần lao nên tôi không thèm làm việc gì chi hết chứ phải tôi thất nghiệp đâu nãy tôi nói cho cậu nghe mà cậu cứ díu hoài tự cao muốn để cho cô cẩm hương nói hết công việc làm mai ra thế nào nên càng tức đắc rằng bà đốc lấy tình chị em mà đẩy anh vậy anh chớ nên nói dối nữa chứ anh phải để cho bà đốc nói hết công chuyện rồi như có chỗ nào không vừa ý anh thì anh sẽ cãi có muộn gì cô cẩm hương nói tự cao mà nói rằng cậu này thiệt là kỳ lắm mà Tôi thương cậu, tôi muốn tính nhẩm việc trăm năm cho cậu mà cậu cứ giễu cợt hoài. Tức đắc rùng dai mà cười. Cô Cẩm Hương nói tiếp rằng: "Hôm trước tôi đã nói với cậu, bà quyền giàu lắm, tiền bạc nhiều, có nhà cửa tử tế lại có phố có ruộng nữa. Bà có một mình con Bạch Yến mà thôi, nên bà cưng lắm, nó muốn gì cũng được hết. Cậu mà được vào nhà đó thì cậu nằm không mà ăn." Rồi cậu muốn thờ chủ nghĩa gì đó cậu thờ, khói làm việc chi hết. Người ta giàu có, lại có một đứa con, hãy mình cưới rồi thì về đó mà ở, dắt đi làm chi mà sợ chịu nhịn đói bận đất. Giở lộ chen vào nói rằng, Được như lời bà Đốc nói đó, thì hạ chủ nghĩa của anh tức đắc lắm, có lý nào anh không chịu. Nhưng còn lại một điều này là, người ta như vậy, không biết bà Đốc làm ai mà người ta có ưng hay không chứ. Nếu tội liệu không được thì tôi có lãnh làm mai làm chi cho thức không? Thiệt chỗ đó không phải lơ mơ. Tuy cậu Tất Đắc có danh con nhà quan, lại có học bên tay, nhưng mà bây giờ cậu hết sự nghiệp lại không có chỗ ăn chỗ làm, dễ gì mà nói người ta gã. Tôi chắc có một mình tôi là may được, là vì người ta tin cậy tôi lắm, thế tôi nói thì người ta chịu. Như bài đốc nói được thì tôi cũng chắc anh Tất Đắc cũng sẽ ưng vậy chứ. Sao? cậu ơn hay không nói phớt đi tết đất chín cười cậu suy nghĩ một hồi rồi nói với cô cẩm hương rằng <cười> thiệt tôi không tính cưới vợ ngạc chị ép quá nếu tôi không chịu thì mất lòng chị ừ, chịu thì tôi chịu xong tôi còn ái ngại một điều này bình sinh tôi chẳng hề yêu cầu ai một việc gì nay chị lãnh làm mai cho tôi nói mà cưới cô bạch yến riêng như cổ ưng thì chẳng nói làm chi. Nếu cổ chê tôi, cổ không ưng thì thức thể diện tôi quá. Xin cậu đừng lo, tôi hứa với cậu, thì tôi sẽ làm y như lời hứa. Chị hứa là hứa làm ai? Còn sự nói được hay không được, làm sao chị dám bảo kiết? Tôi bảo kiết. Nếu tôi nói không được, thì cậu kêu tôi bằng em, chứ đừng có kêu tôi bằng chị nữa. Vậy thì cô Bạch Yến có chữa quan rồi hay sao mà chị phấn chấn quá chị Y, đừng nói khùng nữa. Người ta là con nhà tử tế với mày nữa bạn tử tế thì tử tế xong chuyện đó mình cũng phải coi chừng chứ cậu này nói chuyện nghe chết được không nói chuyện mà nghe chứ giàu có chữa quen đi nữa tôi nôm tôi chẳng sợ gì tôi ngại là ngại chị nói không được rồi thức thể diện tôi tôi nói làm may được như tôi nói được thì cậu mới tính làm sao với tôi nếu chị nói được thì chị tính thế nào tôi cũng chịu hết cậu phải đền ơn cho tôi 2.000 đồng bạc cậu chịu hay không Được. Cậu làm giấy cho tôi cầm đi <cười> Nãy giờ tôi dĩu chơi với chị Cái chuyện này không phải dễ đâu Thân phận tôi như vậy Mà tôi tính trèo cao quá Sao phải té nặng Biết ai là cao còn ai là thấp cậu Cao thấp gì cũng tại nơi mình chứ Tự cao chen vô nói rằng Bà Đốc nói lời ấy đúng lắm Ở đời mình phải trọng lấy mình Mình phải cho mình cao chứ Sao mà hạ mình rồi kiên nể người ta Tất đắc trề môi lắc đầu rồi đáp rằng: Anh nói theo chủ nghĩa tự cao của anh. Anh nói như vậy là vì anh không thấy bà quyền là má của cô Bạch Yến. Chứ chỉ anh gặp bà như tôi gặp hôm trước thì anh hết tự cao được. Bà cao thượng quan nghiêm lắm sao? Không phải vậy, thường tôi gặp nhiều bà làm cao, làm nghiêm. Tôi coi cũng như không, tôi có kể gì đâu anh? Bà này không làm cao, không lập nghiêm, bà nói chuyện nghe ôn hòa chân chất bà giàu mà không trưng diện, bà cao mà không kiêu căng, mình thấy mình mới kiêng chứ. Y. Nếu anh được làm rể nhà đó, anh có bà mẹ vợ như vậy thì đúng lắm. Con ngại làm sao? Bởi bà đứng đắn nên tôi mới ngại. Mình đi nói vợ trong nhà như vậy, trước khi người ta chịu cả, tự nhiên người ta dọ dẫm coi mình là hạng người nào, gốc gác ở đâu, học có bằng cấp nào, bề làm ăn ra sao, hỏi gốc gác thì tôi không lo. Bởi vì giàu thế nào, tôi cũng góp con nhà quan. Còn hỏi tới mấy khoản kia Thì chắc tôi rớt liền Bởi vì tôi đi Tây học 6-7 năm Mà không có bằng cấp nào hết Còn bề làm ăn Thì tôi mắc lo thờ chủ nghĩa bất cần lao Nên không có nghề nghiệp Mới làm sao mà nói với người ta À, cái đó khó thiệt <cười> Không khó đâu Tôi nhớ hôm trước tôi giới thiệu với mẹ con bà huyện Tôi nói là bác vật phải không <cười> Phải Hôm trước chị kêu tôi bằng bác vật nghe ngon quá mấy cổ tưởng bác vật thì mấy cổ chịu dữ. Thôi, bác vật lỡ rồi thì bác vật luôn đi, Chứ đổi chứ sao được? Ý, chị tính cái đó hiểm nghèo lắm. Mình trưng bác vật. Nếu người ta hỏi bác vật gì khoa gì, canh nông hay kiều lộ hay là điện khí, rồi mình mới nói khoa nào Mình nói uh, khoa thương mại được không? Trời ơi, bác vật gì mà bác vật thương mại chị? Thôi thì nói uh, bác vật về khoa canh nông được không? Mình nói như vậy. Người ta đến sở canh nông, người ta hỏi rồi lòi chành còn gì? Không có hỏi đâu, mẹ con bà huyện tin tôi lắm. Mà ở nhà hai mẹ con Bạch tiến có anh em trai đâu mà sợ họ thọc mạch đi hỏi đoan hỏi ren. Tuy không có anh em, xong người ta cũng có bà con chứ, ví như có một người bà con họ đi hỏi võ rồi làm sao? Cẩm hương ngồi suy nghĩ một lát, rồi cô hỏi tất đắc rằng. Thôi để tôi nói cậu có bằng cấp mà đi tìm mỏ vàng mỏ bạc đó, nói vậy được không? xứ mình đâu có mỏ vàng mỏ bạc mà mình chân bắt giật gì khoa đó. Bởi không có nên họ bích lối, họ mới hết hỏi. tôi định để tôi nói như vậy, cậu qua bên tây, cậu học cái môn tìm mỏ vàng mỏ bạc, cậu thi đậu bắt giật, cậu về hôm tháng giêng, ngặt trong xứ mình không có mỏ nên cậu dùng tài học của cậu không được. Mới hôm tháng trước đây có một hội tư bổn ở bên Tây, họ sai một người quản lý qua Sài Gòn đặt tổ chức cơ cuộc tìm mỏ vàng mỏ bạc ở phía bên Lèo Thượng. Người ấy biết tài cậu nên kiếm cậu mà chạy quản suốt cơ cuộc tìm mỏ, hứa cho cậu ăn lương mỗi tháng 600 đồng. Lại thể đi tìm được, hội xuất vốn khai mỏ mà có lời á thì họ sẽ cho cậu quay hồng 2% trong số lợi mỗi năm. Ông quản lý đã gửi thơ về cho ban thị sự bên Pháp. Đợi hệ ban trị sự trả lời Thì cậu sẽ lên lèo thượng mà tìm mỏ Tôi tính nói như vậy đó, cậu coi được hay không? Tự cao với võ lộ đồng khen Cẩm Hương tính hay Nói như vậy thì không thể nào họ dọ dẫm cho ra mối nổi Tất đắc chúng chiếm cười Rồi hỏi cô Cẩm Hương rằng <cười> Chị tính nói như vậy thì nghe được lắm Mà nói đợi vinh pháp trả lời Rồi mình lên lèo xong bên pháp không trả lời trong một hai tháng chẳng nói làm chi đến năm bảy tháng cũng không trả lời trả vốn chi hết rồi mình mới nói làm sao nữa ôi hãy cưới được rồi thì thôi dầu sao có đổ bể cũng không hại gì cậu là người lanh lợi cậu kiếm chuyện cậu nói đánh giải cái nghi của vợ cậu không được khe sao được mà thôi chuyện đó là chuyện về sau hoan nói đã bây giờ để lo chuyện hiện tại trước chị biểu tôi nói vợ Mà tôi không có quần áo cho đúng, không có tiền bạc gì hết, mới làm sao đây? Cái vấn đề đó là một vấn đề vô phương giải quyết Dữ không? Thứ chuyện đó mà lo chút gì, tôi báo cho, cậu đừng lo Chị thương tôi đến vậy hay sao? Tôi với cậu chị em đồng hương Hồi tôi còn nhỏ, ông bà thương tôi lắm Lúc tôi dạy học tại trường tỉnh Ông bà gửi cậu trong nhà tôi mà cậu đi học mấy năm Tôi coi cậu cũng như em ruột của tôi vậy Này ông bà đã khuất rồi. Tôi thấy thân cậu giấc giả, tôi đau lòng lắm, tôi chịu không được. Nên tôi mới lập thế giúp cậu cái chỗ đặng mà nương nhờ, cho sung sướng tấm thân. Dù tôi phải tốn hao năm 700 mà cậu lập thân được thì tôi không nể gì, cậu đừng lo. Tất Cát nghe lời dư nghĩa ấy thì cậu cảm xúc nên ngồi lặng thinh một hồi rồi mới nói rằng: Hôm nay tôi tưởng là việc vui miệng nói chơi. Tôi không chè chị thương tôi đến nỗi cố tâm lập thân cho tôi Nếu được vậy tôi cảm ơn chị luôn lắm Ừ, thôi từ rầy sắp lên đó cậu đừng có nói dĩu nữa nè Thôi, tôi không dám dĩu nữa đâu Mà tôi tỏ thiệt với chị Trong việc này tôi ái ngại quá Còn ngại cái gì nữa đó Tôi sợ mình đi nói mà người ta không ngưng Thì mình hổ thẹn quá Tôi đã nói với cậu Hể tôi làm mai thì chắc được mà Chắc thì không? Sao lại không chắc? Nếu tôi nói không được, thì cậu đừng có thèm kêu tôi bằng chị nữa Nè, mà như tôi làm may được, thì cậu mới tính làm sao mà đền ơn cho tôi Tôi đã nói là chị muốn thế nào cũng được mà Tôi muốn cậu thưởng tôi hai ngàn đồng, cậu chịu không? Ừ? Một đồng tôi cũng không có, làm sao cho có thấy hai ngàn đồng mà thưởng cho chị? Chừng cưới xong rồi cậu sẽ thưởng chứ Mà tôi không buộc cậu thưởng một lần, cậu có trăm nào cậu thưởng trăm nấy thưởng lần cho đủ số 2000 cũng được, cậu chịu không? Chị muốn mấy ngàn cũng được hết, xong phải cưới cho được khi chứ. Chớ sao? Tôi xin phân chứng với hai ông đây nghe không? Hễ cậu tất đắc cưới được con Bạch Yến rồi thì cậu thưởng cho tôi 2000 đồng. Y. Mà nói miệng không được, cậu phải làm giấy cho tôi cầm tôi mới tin. Ông giáo à, à cho tuyên tờ giấy ông dắt. Cô Cẩm Hương vừa nói vừa bước lại bàn viết, chỗ gió lộ ngồi giở lộ đưa cho cô một tờ giấy trắng, cô mượn luôn viết mực, rồi đem lại để trước mặt tất đắc mà nói rằng: cậu cầm viết viết đi. Phải viết thế nào bây giờ? Cậu đề ngày trước đi, rồi tôi nói cho cậu viết. Đề ngày rồi. Viết nè. Tôi ký tên dưới đây là Châu Tất Đắc, 26 tuổi, làm tờ này mà giao kết với cô cẩm hương. 35 tuổi Đốc học trường tư nữ lưu học hiệu Tại chợ cầu kho Như vậy Nếu tôi cưới được cô Bạch Yến mà làm vợ Thì tôi sẽ thưởng công làm mai cho cô Cẩm Hương Một số bạc là Hai ngàn đồng Số bạc này Tôi đưa lần lần sau khi cưới vợ Đưa chừng nào đủ số hai ngàn thì thôi Không có tiền lời Xong chưa? Rồi viết tiếp nữa nè Muốn cho có đủ bằng cớ Nên tôi làm tờ này cho cô cẩm hương cầm Nếu tôi không giữ lời giao kết trên đây Thì cô cẩm hương Được đem tờ này đến tòa hộ kiện tôi Mà đòi cho đủ số bạc hai ngàn Rồi thôi, cậu ký tên đi Tất đắc ký tên rồi đưa tờ giấy cho cô Cẩm Hương Cô vừa đọc lại vừa cười Rồi cô xếp bỏ vô bóp Tự cao bước lại gần nói rằng Tôi tưởng nên viết thêm một câu nữa mới phải Viết thêm câu gì? Thêm câu như vậy nè Nếu tôi không cưới được cô Bạch Yến, bất luận cỡ nào thì tờ này kể bỏ. Ừ, muốn thêm như vậy thì thêm đi. Cẩm hương trao tờ giấy lại cho tức đắc viết thêm câu ấy rồi mới tức. Cô hỏi tức đắc. Bây giờ áo quần cậu có những gì đâu, cậu nói cho tôi nghe thử coi. Tôi có vài bộ đồ tay trắng mà nó đã sười cửa tay sười bâu rồi. Cậu không có đồ nỉ hay sao? Không có. Vậy phải đặt may một bộ đồ nỉ cho đúng mốt đặng bữa đi coi mà bận cho đúng lễ Rồi phải may một bộ tút so với ít bộ đồ trắng nữa mà sau đó làm rễ mà bận Chứ bận một bộ đồ hoài có làm sao cho được May nhiều tốn tiền lắm Không hại gì Cậu có sơ mi, dày, nón, dớ, bâu, nơ, cà vạt hay không? Có, mà đồ bậy bạ con xấu quá Thôi, để tôi mua đồ mới hết thảy đi chứ đồ cũ vậy bà coi không tốt. Tùy chị, anh em, mà tôi nói trước, tôi không có tiền đó. Tôi bao, sẵn bữa nay chủ nhật tôi rảnh nè. Thôi cậu đi với tôi ra Bến Thành đi, Đặng đặt may áo quần và mua đồ luôn thể sắm đồ cho sẵn. Đặt hễ tôi nói mà người ta chịu, người ta mời tới nhà, thì cậu có áo quần mà mặc cho tử tế. Chị muốn đi thì đi. Tức đắt vô buồn thay đồ tây. Rồi cô Cẩm Hương kêu hai cái xe kéo lại mà đi với nhau. Tự cao ngó võ lộ mặt cười và nói rằng: <cười> "Anh thật đắc cưới vợ như vậy là hợp với cái chủ nghĩa bất cần lao của ảnh quá. Mà ảnh còn dục dặc chứ. Tòa coi phải nhờ Moa lấy cái chủ nghĩa của Moa mà Moa khuyến khích ảnh nên ảnh mới chịu đó, thấy không?" <cười> Giả lộ gật đầu và cười.